các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net là phế bỏ hai tay thật sự là nàng mệt cần chết dịch tiểu liên hơi xoay người lại nhìn hắn đã mất ý thức nằm bên cạnh không tự chủ được tha nhẹ một tiếng không biết uống thì đừng uống nào có người mới uống một chén mà đã say bí tỉ cũng không phải lũ uống trà đá trường đạo giọng hắn như vậy có vẻ những lời kia hắn nói với nàng là chưa từng uống quá say là thật rồi nếu bình thường có uống rượu tiểu lượng thế nào lại kém như vậy Bất quá nhìn tổng giám đốc đại nhân ngày thường sợ hướng vô địch, lại dễ dàng bị một ly rượu quật ngã thế này, cảm giác thật thú vị. Nếu anh sau này dám khi dạy em lời nói, em liền cho anh uống một ly rượu, làm cho anh say, như vậy anh phải ngoan ngoãn để em hành hạ. Nàng uy hiếp khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Phải hành hạ thế nào đây? Vô viên? Đập dẹt? Hay tát? Nàng vừa lầm bầm lầu bầu nói, vừa đùa bẫn trên khuôn mặt đang bất tỉnh nhân sự nhìn hắn từ khoảng cách gần như vậy mới phát hiện da hắn thật đẹp chiếc mũi rất cao đôi môi rất xinh đẹp tim bỗng đập nhanh có chút nhanh hô hấp cũng trở nên có chút gấp gáp nàng sợ hãi đột nhiên thu tay lại từ trên giường ngồi dậy sau đó tự nói với chính mình nên về nhà thôi nhưng không nhận được lại quay đầu nhìn hắn một cái cả vạt đeo trên cổ hắn vẫn đang lệch xiên xiên chỉ cởi ra một chiếc nút Do ảo sơ mi không có tính co giãn Vì tư thế nằm xuống mà bó chặt trên người hắn Thoạt nhìn khiến cho người ngủ Cảm thấy không được thoải mái Sau đó nàng giúp hắn Cởi bỏ ra để thoải mái hơn Nàng nói với chính mình Sau đó nút nước miếng Lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn một cái giúp cuộc nhịn không được Bị dụ hoặc đưa tay ra Em đang làm gì vậy Đột nhiên vang đến giọng nói của hắn Làm nàng sợ tới mức Liền rụt tay lại ngẩng đầu lên Chỉ thấy nam nhân một giây trước Còn say đến bất tỉnh nhân sự Giờ phút này lại mở to đôi mắt sáng ngời nhìn nàng Nào có một tia men say Anh không say à Nàng bật thốt lên Trước đó có chút ít nhưng hiện tại tỉnh rồi Anh gạt người Nàng không tin mới uống rượu say Lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy Hơn nữa bộ dạng tỉnh lại Giống như chưa thấm chút rượu nào Không để ý lời buộc tội của nàng Hắn ngồi dậy Đầu tiên là cúi đầu nhìn mình Em vừa rồi đang làm cái gì? Khuôn mặt dịch tiểu liên Điền lập tức đỏ lên Nào nào đâu có làm gì Chỉ giúp anh cởi bỏ để anh cảm thấy thoải mái hơn thôi Và đêm đó Hai cơ thể hòa vào làm một Không ngờ được rằng Bản thân mình lại là người đầu tiên của nàng Đương nhiên cũng là duy nhất trong cuộc đời này Hạ tự giác nghĩ Dịch tiểu liên Hắn ôn nhu gọi nàng Làm gì? Nàng đáp nhẹ Gã cho anh Lời cầu hôn bất ngờ Làm cho hô hấp dịch tiểu liên bỗng lập tức ngưng lại một chút Trái tim trong nhái mắt lại đập thật nhanh Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy Nàng ngồi dậy Kéo chiếc chăn đơn lên che đi thân thể trần trụi của chính mình Mặc dù vừa mới cùng hắn ái ố thân mật Nhưng muốn nàng loạ thân mình ngồi trước mặt hắn Nàng vẫn là cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng Hắn cũng ngồi dậy theo nhưng không chút nào che đậy. Chúng ta mới gặp gỡ không lâu, nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, nhắc nhở, nhưng cũng đã đủ để anh biết em chính là người anh muốn cùng chung sống cả đời. Hạ Tử Giác dùng ánh mắt kiên định lại nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu nói với nàng, "Anh xác định." Tim của nàng tiếp tục đập loạn, anh xác định, Hạ Tử Giác không chút do so dự gật đầu. Trong 34 năm qua, Hắn chưa bao giờ gặp qua bất kỳ một người phụ nữ nào có thể giống như nàng, làm hắn đứng ngồi không yên, cầm tư bất vân, ngẩn người suy nghĩ, hỉ nộ vô thường. Cũng chỉ có nàng có thể làm cho hắn nếm qua mùi vị ghen tuông là gì, làm cho hắn khẩn cấp muốn dán trên người nàng cái mát chỉ thuộc về hắn, làm tất cả đàn ông dám cả gan mơ ước nàng cút ra xa một chút. Hắn không phải chưa nói qua chuyện tình yêu, nhưng cảm giác cùng nàng ở cùng một chỗ chính là bất đồng. Nếu hết thảy những cảm giác đó vẫn còn làm cho hắn không thể xác định được tình cảm của mình đối với nàng, thế thì hắn đã sống uổng phí 34 năm qua. Nhưng là... Dịch tiểu liên im lặng một hồi, liếm liếm cánh môi. Nếu em không chắc chắn thì sao? Không, em đã xác định, chỉ là bản thân em còn chưa rõ thôi. Hắn nhìn nàng. Nếu em không rõ, anh thể nào lại biết? Ngư khí chém đinh chật sắt của hắn làm nàng có chút không phục bởi vì em đã đem chính mình trao cho anh hắn ôn nhu nói mà dịch tiểu liên không tự chủ được đỏ ửng lên đó đó chỉ là nam hoa nữ ái bình thường lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện